Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh em sư đìnhnh Duy và những tiêu đề hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đ Duy theo dõi tập 9 và cũng là tập kết thúc của tiêu thuyết những đứa con bất trị Ở diễn biến cuối cùng của tập 8 ngày hôm qua chúng ta đã thấy anh chàng Đức của chúng ta và cô chủ quán 3 sàn nhảy thiên Kim đã thuyết phục được ông bố thanh của mình và cho hai người lấy nhau Tuy nhiên thì có một biến cố tại nơi làm việc của anh Đức đã xảy ra và chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp diễn biến và số phận của những nhân vật trong tác phẩm Những thú con bất trị. Chiều hôm đó, Quang phóng xe về thăm bố mẹ. Anh cũng có việc đưa giấy mời hai cụ đến dự lễ hạ thủy con tàu Ninh Cơ trong tuần tới. Thưa bố mẹ, từ lâu lắm Nhà máy Đông Hải chỉ đóng những con tàu nhỏ, pha sông biển, trọng tài cỡ 1.000 tấn trở lại. Năm ngoái phải phấn đấu quyết liệt lắm mới giành được một hợp đồng lớn, đóng tàu 3.000 tấn. Trước đó cũng phải giải trình, thử thách mãi. Về năng lực và phương tiện kỹ thuật mới được chấp nhận ký quỹ dự tàu. Chiếc tàu này có như mặt hàng mẫu để sinh nghiệp quảng cáo cho mặt hàng mới, mở ra một bước ngoặt cho thiết kế những con tàu vừa đại dương có tải trọng lớn. Thôi được, anh quảng cáo với bố như thế là đủ rồi. Nhưng ai là người điều khiển hạ thủy, vận hành và lái thử quân tàu này? Thưa bố, lấy nào nhà máy đã quyết định giao cho kỹ sư Kiên làm kiếp trưởng lái thử ạ. Kiên là thằng cha nào? Nghe tên lạ hoác thế. Bố về hưu hàng chục năm rồi, làm sao nhớ nổi hoặc biết mặt các cán bộ bố? Bọn họ đều thuộc thế hệ mới, trẻ trung, học thức và kinh nghiệm trong công việc. Cậu tác nguyên là cơ trưởng tàu Vĩnh Dương La Giang truyền về hơn một năm nay. Cũng được đấy. Nhưng đã làm thuyền trường ngày nào chưa? Chỉ biết máy móc thôi thì chưa đủ. Trước khi đâm phải đá ngầm hay va phải tàu bạn thì mấy khi đã có sự cô máy móc. Điều khiển con tàu không chỉ là vận hành máy móc. Dạ đúng thế ạ. Nhưng cậu Gien đã đứng bên thuyền trường 4 năm và đi hàng chục vạn hải lý trên biển cả. Tùy chưa có bằng thuyền trường nhưng nhiều lúc cũng tạm thay điều hành con tàu hàng ngàn hải lý. Coi đây như một chứng chỉ nghiệp vụ. Ông Thanh cười. Một chứng chỉ tự phong không văn bản. Thế còn thằng Đức nhà mình thì đóng vai trò gì trong chuyến này? Dạ, chú Đức nghỉ để chờ công tác mới ạ. Ông Thành vừa ngạc nhiên vừa bực bội, giọng ông ngay gắt. Nghỉ chờ công tác mới vào đúng lúc để bà thuyền trưởng mới. Thực chất là nó bị cách trước trước giây phút trọng đại chưa gì. Đó là công việc bình thường của lãnh đạo tổ chức thôi. Chẳng có gì quan trọng đâu bố ạ. Đối với anh không quan trọng. Nhưng với tôi và thằng Đức là sinh mạng chính trị, là sự nghiệp hoạt động, là cuộc sống Hãy giải thích lý do của hạ bệ này. Anh con trai xoa tay suy nghĩ ít phút rồi mới dám thưa. Hiện nhiên là phải có một lý do. Trước tiên là sự an toàn kỹ thuật trong một cuộc thử nghiệm lớn, giống hệt như lái ô tô, chuyển đổi tay lái từ một xe 4 tấn lên 16 tấn không phải dễ. Bà Thanh không hiểu biết gì về kỹ thuật cũng thắc mắc luôn. Thế cái thằng Kiên, nó đã học lái tàu 3.000 tấn bao giờ đâu, thậm chí 1.000 tấn nó cũng chưa có bằng, thế mà canh lại nhắm mắt, rào tay lái cho nó. Con đã nói là cậu ta đã có điều hành tàu lớn mặc dù chưa chính thức, thế thì tại sao không để thằng Đức vụ tá mà phải tống nó khỏi kiếp lái, rõ ràng có sự khuất tất nào trong chính sách dùng người đây. Vâng thưa bố mẹ, thực ra cũng có một nguyên nhân tiềm ẩn mà con không tiện nói ra, sợ bố mẹ buồn. Chính con đã giới thiệu và xin bằng được chú Đức về làm nhiệm vụ thuyền trường kiếp lái thử, Nói chung chú ấy có năng lực và tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt công việc. Nhưng mấy năm gần đây chúi đổ đốn, đi muộn về sớm, hay cau gắt với cấp dưới. Chú ấy đã đưa chuyện thất tình, cô đơn, buồn bực, trành màng bao cả công việc. Trên tình anh em, con đã nhiều lần khuyên bảo, nhưng chỉ được ít đâu, sau thì đông lại hoàn đấy. Từ khi tìm được người yêu mới, chú ấy phấn khởi khá lên đôi chút. Nhưng nghe như bố mẹ không đồng ý, nên chú ấy lại bắt đầu rượu chè san đoạn. Có khi vừa làm việc vườn nốc không còn giữ ý tứ gì trước đồng sự. Ai về bình là chú nổi nóng, cho là mọi người soi mói đời tư, vi phạm tự do cá nhân. Trong lãnh đạo có ý kiến thay công tác cho Đức từ lâu rồi. Nhưng có lẽ vì nền bố con mình nên vẫn giữ lại quyết định chưa vội thực hiện. Nhưng hôm nay chuỗi đã hành động vô trách nhiệm tới mức không ai bênh vực nổi. Đúng vào cái giờ giao nhiệm vụ cho kiếp lái thử thì trôi biến đâu mất, cho tìm khắp nơi. Thì có phụ tá tổ lái cho biết cậu ấy đi ra ngoài có việc riêng và không muốn xin phép cấp trên. Đức chỉ giận mồm với cấp dưới qua loa thế thôi. Trước tình hình đó còn phải chủ động đề xuất thực hiện quyết định thay thế nhân sự trong tình hình khẩn cấp. Tuy được quang giải thích nhưng ông Thanh vẫn chưa thỏa mãn, ông gay gắt chỉ trích anh thể ra chính mày đã hại em mình, nó là sĩ quan hải quân công lao trong công cuộc bảo vệ hải đảo, trong cuộc chiến tranh giành giật biển cả lẫn tiếp tế phòng thủ thời bình. Nó là một tên trường có năng lực giàu kinh nghiệm, chưa có khuyết điểm nào tới mức phải kỷ luật. Suốt quá trình lái thừa nhà máy, ra dự, có gạt nó khỏi chức thuyền trường thì cũng giữ nó lại ở cấp phó vì lý do tàu lớn thì mới hợp tình hợp lý chứ. Mày gạt vang nghe mày ra ngoài thì có đúng là giết em không? Đạo lý làm anh để đâu? Tình cảm đồng chí còn kh Hay mẹ muốn ra cái điều nghiêm minh tìm đường tiến thân cho những tham vọng sâu kín của mình? Còn không có độ cơ xấu nào trong chuyện này. Con không làm lãnh đạo cũng không thể dung thứ một hành động vô trách nhiệm như thế trước công đoạn được. Sự thật là hôm nay, con thiên kim đến chơi nhà mình. Nó cũng bất ngờ khi tao bảo nó phải về nhà có mặt tiếp người yêu và giới thiệu với gia đình. Công nhận đó mà bố mẹ công nhận cuộc đính hôn cho nó bình tâm, dốc sức và công tác. Chẳng lẽ chỉ vì khuyết điểm tí ti đó mà mất cả Lẫn chức mất luôn công ăn việc làm. Con thông cảm đây là một ngày quan trọng đối với chú ấy. Nhưng ít ra em cũng phải nói với anh một lời chứ. Đằng này chú bất cẩn, hành động khinh xuất theo ý mình. Thế thì làm sao có tín nhiệm với cấp trên, cậu uy tín trong anh em được. Bà mẹ can khéo. Thôi thì đằng nào sự cố cũng xảy ra rồi. Con giải thích thế là bố mẹ biết em nó cũng có nhiều sai sót. Nhưng trong nhà với nhau, ta phải bàn cách thu hải hậu quả lại Cái số thẳng đấy nó cũng long đong chứ không được nhanh chân nhẹ bước như anh. Này nó vừa tìm được niềm vui để khởi sắc tâm hồn, tìm lại nhân cách, cổ suý cho nhiệm vụ, thì lại vướng ngay vào tai họa này. Không khéo thì lại dẫn đến đổ vỡ ở một bình diện khác. Còn hãy thay mặt cho hai bố mẹ báo cáo với tổ chức rõ tình hình trên. Xin cho nó thêm một cơ hội, nhất là vào thời điểm này. Cách chức tuyển trường thì để lại cho nó chức phó hay đại loại một chân phụ tá trong thủy thủ đoàn. cạo chọc ra thì thật là bất lương tàn nhẫn, ý mẹ là như thế, anh đều mà vận dụng. Ông Thanh đồng tình. Mọi cái thì mẹ mày nông cạn hàm hồ, nhưng riêng chuyện này tao thấy mày rất thông minh, đống đắn và nghiêm túc định. Nếu mà trình bày với tổ chức bổ sung quyết định giúp cho thằng Đức thì tốt, còn như sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp, sau này thì để bố đi kêu cho. Tao sắp xuống lỗ nên cứ nói thật lòng, chẳng sợ đứa nào chù dập nữa. Xin bố mày yên tâm, con không bao giờ làm điều bất lương với em mình. Con sẽ trình bày cận kẽ với tổ chức Nhưng quyết định cuối cùng Còn trong tay tập thể Bố không phải hạ mình cầu sinh ai làm gì Có được chắc Trung Đức cũng không thích Còn rất nhiều cơ may chờ đón em con Nếu chuối biết làm chủ bản thân Cái mảnh của đổi mới Là tài năng đích thực Phong cách đích thực Thì có nhiều cơ hội thành đạt hơn Quen biết thần thế xuống hạng rồi Nói xong Quang xin phép bố mẹ về Để còn kịp đi đón con ở lớp học Đức đến nhà quang, thì mới chỉ thấy bà chị dâu vừa đi làm về. Em chào chị. Đức đây à? Vào nhà đi. Nhà tôi và hai cháu chắc cũng sắp về đấy. Thằng Tuấn trong nhà nghe thấy tiếng chú Đức vội chạy ra tiếu tít. À, chú Đức, cháu chào chú. Chào cháu. Đức dựng xe trong sân. Thằng Tuấn bám tay chú dẫn vào phòng khách, kéo ngồi xuống ghế và vui vẻ khen. Mặt chú đỏ đẹp quá, chú uống rượu à? Không phải uống mà là tắm, tắm rượu mới khoái chứ. Ôi, tắm rượu thì tốn tiền lắm nhỉ, có thích không chú? Buồn thì tắm chơi, chứ thích thú gì đâu. Khi vui ai cần đến rượu. Huyền, vợ quang mắng con. Tuấn, không được hỏi lăng nhăng như thế. Đi chơi cho mẹ nói chuyện với chú. Thằng hết láng ra cửa, chị mới ân cần thăm hỏi Đức. Sao lâu lắm không thấy chú đến chơi? Các cháu nhắc đến chú luôn đấy. Cảm ơn, đến nhà cán bộ lãnh đạo luôn. Dư luận cho là thân quen cầu cảnh. Sợ ảnh hưởng tới con đường thang quan tiến chức của ông anh. Bà chị dâu hơi ngạc nhiên về dòng điệu chua cay bất mãn của ông em. Đi lại cho anh em là tình cảm gia đình bình thường, có gì phải sợ dư luật, công việc của chú ra sao, chay rượu hay có vững mắc gì trong nhiệm vụ nên chú mới nói như thế. Rượu nào vật nổi em, làm gì còn công tác với nhiệm vụ nữa chị. Em bị đá ra khỏi cương vị kiếp trường lái thử rồi, mất việc lang thang thôi. Ông anh trai thân mến vừa cho thằng em một đòn chết tươi đấy. Thằng Tuấn đứng ngoài nghe lòm không kiềm chế nổi vội nói leo. Chú là tùy thủ mặt trăng, bố cháu địch sao nổi? Chú chỉ là lãng tử soàng, hữu dũng vô mưu, bố cháu là tào tháo, lắm mẹo nhiều mưu, chú chịu thua thôi. Huyệt lượm con rồi quay lại hỏi em. Ôi, tôi không thể hiểu được, nhưng có chắc tại anh Quang, hay đây chỉ là sự điều chỉnh của tổ chức? Tất nhiên là việc gì lại không quy về tổ chức, nhưng ban đầu thế nào có phải do cá nhân đề xuất chứ? Chính anh Quang đã chủ động đề xướng vụ này để hại em mình. Còn như thế mới nổi danh là trí công vô tư, là công minh chính trực. Anh ấy đang kiếm một cái vốn chính trị để đua tranh. Vì thế mà em đã trở thành vật hiến tế. Chúng ta phải xem xét kỹ chuyện này xem sao rồi hãy kết luận. Tôi không nghĩ anh chúng lại tục là người tồi tệ đến mức thí bỏ em mình cho tham vọng quyền lực đâu. Sống với anh chú bao nhiêu năm tôi hiểu mà. Sáng nay khi em vắng mặt trong buổi ký biên bản kiểm tra kỹ thuật trước khi hạ thủy con tàu ninh cơ, anh Quang đã đề xuất người thay em và gạt em ra khỏi danh sách thủy thủ đoàn. Khi em về thì toàn đội đã từng thuật lại sự kiện trên. Em có bị ra để kết tội hay là trách cứ anh mình đâu. Nếu việc em bị gạt, có lợi cho công danh sự nghiệp của anh mình tiếm đâu cứ ngồi lì tránh lối. Chỉ có điều, anh ấy hành động công khai trước công chúng mà không hề báo trước cho em, thì thật nhục nhã quá. Trời đất ơi, nếu chuyện xảy ra đúng như chú nói thì tôi cũng không thể tha thứ cho chồng được. Đợi anh về nghe cả hai bên cho khách quan rồi chú hãy phê phán anh ấy cũng chưa muộn. Hai chị em nói chuyện được một lúc thì Quang Đào bé về. Thấy hàng chào chú Đức về mặt anh hơi sững lại rồi chuyển sang bồn bã. "Chú Đức đà, lâu lắm mới thấy chú chơi, khỏe chứ?" "Cảm ơn, tôi khỏe." Đức ngồi lặng như tượng, Quang đưa tay bắt, Đức lại nhạt nắm lấy rồi buông ra ngay. "Hàng, để em lên gắt chơi, để bố mẹ nói chuyện với chú một lúc." Thế lặng lẽ kéo thằng em đi, nó cảm thấy một không khí nặng đè tràn ngập trong phòng khách. Khi hai con đi rồi, Huền mới hỏi chồng Anh Quang đã làm gì để chú Đức giận thế? Quang hơi lung túng ngồi xuống ghế Nhấp ngụm nước lấy lại phong thái bình thường Đúng là cũng có biến động trong tổ chức Khi chú vắng mặt Khiến chú hiểu lầm tôi Có điều gì chưa thoải mái chú cứ nói Tôi sẵn sàng nghe đây Đức cười gần Anh lên mặt đạo đức giả làm gì Anh vừa dán cho tôi một đòn chí tử sau lưng đó thôi Anh thâm hiểm lắm Chú cứ nói rõ ra đi Để tôi biện hộ cho chính xác Anh đã hại thằng em Quang tôi ra khỏi con tàu cho tôi chết chìm anh tàn phá sự nghiệp của tôi anh ném đá giấu tay mà không thấy cắn dứt lương tâm sau chưa đái thử con tàu link cơ 3.000 tấn sắp hạ thủy chứ gì bố có vừa hành tôi về chuyện này quyết định chọn ai là do tập thể lãnh đạo chứ đâu phải do riêng tôi được từ ngày chuyển ngành về đây mọi con tàu hạ thủy và lái tử đều do tay tôi đảm nhiệm tôi chưa bao giờ sai sót hoặc va vấp tôi cũng phát triển ra nhiều sơ suất bất hợp lý trong thiết kế chế tạo để nhà máy tu sửa hoàn thiện trước khi giao cho khách hàng Tôi muốn đảm bảo an toàn cho người mua, lẫn uy tín cho kẻ bán. Từ chức xuồng tuần duyên đến con thuyền đánh cá ra bờ, từ chức phà hay là con tàu hút bùn tàu vận 6-700 tấn, tôi đều làm ăn chú đáo, vì lương tâm của một thuyền trường lái thử, tôi có để xảy ra sự cố nào đâu. Thế mà nãy anh gạt tôi ra khỏi kíp lái. Hôm nay, nhân chuyện bố gọi tôi về nhà, vắng mặt một lúc trong giờ giao ban, chính anh đã để xuất với bàn lãnh đạo bãi chức và xóa tên tôi trong kiếp lái. Làm thế, có khác gì anh nắm cổ tôi quăng xuống biển. Chú đừng nói quá như vậy, mà tổn thương đến tình nghĩa anh em. Ai cũng thừa nhận chú có thành tích trong công việc hạ thủy và lái thử. Nhưng gần đây giao chuyện tình duyên trục trặc, chú không cần làm chủ được bản thân. Dều chè bé bét, sớm sòng bạc tiệm nhậu, tối vũ trường phòng karaoke, chơi bời tình tang với cả loại đàn đà bà đang biếm. Tôi cũng đã có ý nhắc nhở, nhưng chú vẫn bỏ ngoài tay chứng nào tật đấy. Trong tổ lái nhiều anh em cũng phản nàn trách cứ. Vì thế mà tổ chức không thể để chú làm lái thử được Nếu để chú nắm giữ quyền chỉ huy của người khác thì càng nắm chú mất mặt, phát sinh kiêu ngạo kèn cửa phá bĩnh thì còn nguy hại hơn. Chứ bằng để chú nghỉ chuyển sang công tác khác còn hay hơn. Đức và đứng giữ rằn. Kèn nào biết tôi thất tình, rượu chai cờ bạc trai gái. Kẻ nào vui cho tôi cờ bạc chơi bời với lại đàn bà xa đỏ đang điếm làm ăn bất lương phi pháp. Có phải chính anh đã toan hót biếu giếu tôi chức bàn giám đốc để tăng công không? Quang hờn ngừ không biết giải thích ra sao cho em thông cảm thì cô vợ đó lên tính chất vấn. Anh trả lời chú Đức đi. Thì ra chính chồng tôi đã ngầm hại em mình. Trời ơi, em không ngờ anh đã nhấn tâm đối xử với chú Đức như vậy. Tuổi thanh xuân, chú lệnh đênh suốt năm tháng trên biển khơi, chờ hàng tiếp tế rồi phòng thù hải đào. Khi chuyển về đất liền thì người yêu đi nấy chồng. 40 tuổi mới có người khác thương yêu, thì cả nhà xuống và phá đám. Chú Ít và tử quan vũ trường cũng tại mọi người nữa. Lúc nào cũng nói bảo vệ tự do hôn nhân, giữ gìn truyền thống gia đình cách mạng. Những sự thật lại là phân biệt đối xử, kỳ thị đẳng cấp. từ hỏi đã qua ai bước chân đến quán thiên kim, xem cuối sống và làm việc ra sao, mà đã miệt thị người ta. Em là con dâu, thường núp dưới bóng anh, cố giữ hòa khí trong nhà nên chưa lần nào dám lên tiếng. Nay em cũng muốn góp ý với anh và cả nhà để quan tâm đến chú ấy. Nếu không, em sẽ xin lên gặp ban giám đốc để làm rõ chuyện bất công này. Trời ơi, đâu phải việc mình mà em sống vào. Việc của em chồng mà lại không phải việc mình hả? Quang cầm tay vợ và tay em trai, cố đẩy lùi cân phẫn hộ của họ. Hai chị em, hãy bình tĩnh nghe tôi nói đã. Chính tôi đã xin Đức về nhà máy, nên tôi phải bảo vệ em mình chứ. Nhưng nếu chuyện bế bối xảy ra, thì tôi phải nêu vấn đề khắc phục, chứ không phải đợi ban giám đốc vạch ra trước. Đức là em tôi, tôi muốn trôi lái những con tàu lớn, vật đại dương, chứ không chỉ bơi vài trăm dặm trong vịnh. Nhưng muốn, với những tầm xa đó, thì phải biết lùi đúng lúc, nghề chuyến này có sao đâu. Dù sao chú cũng phải từ bỏ rượu trẻ Cải thiện hình ảnh của mình trước tập thể đã Thì từ nay lên tàu chú sẽ không uống nữa Ở nhà có vui vẻ tí chút Thì có hai người mồm Mà biết chúi say thì tại anh tóc mách thôi Đức chua chát Em cảm ơn chị Huyền đã bênh em Nhưng anh trai lại muốn tỏ giá trí công vô tư củng cố chú đứng hiện tại Lấy đà leo lên giám đốc Rồi vụ trưởng thứ trưởng gì nữa cơ Em cũng đành tự nguyện hy sinh cúi lưng làm bậc cho anh vậy Chú hiểu lầm tôi rồi Tôi chỉ tôn trọng sự thật thôi, trò gian dối kiểu đấy cũng chẳng ai thèm cất nhắc đâu, tôi thề là không cố ý hại chú để mưu cầu tín nhiệm cho mình. Không mưu cầu thì anh cũng sợ ảnh hưởng, tôi sẽ xin thôi việc nhà máy để khỏi liên lụy đến anh. Vợ quang bồi vàng can nem, đứa cây, không việc gì em phải tiêu cực rút chạy như thế, vợ con chưa có, mất việc thì biết bao giờ mới ổn định được cuộc sống. Em khỏe mạnh, thông thạo luồng lạch khắp vùng duyên hải từ Bắc đến Nam. Rất nhiều chủ thuyền mời chào nếu kéo Thuê lái tàu cho họ với mức lương gấp 10 lần nhà máy. Em nó chạy thì tàu hải quan thuế vụ có mà đòi được. Em biết những luồng lạch bí hiểm, những bãi đáng ngầm và cả những bãi giao hàng kín đáo, nếu các chuyến hàng lậu trót nọt em sẽ có được hậu thường những món tiền lớn hơn lương, chỉ đó gì em thất nghiệp. Quang cười nhún vai. Là bán phi pháp kiếm nhiều tiền lắm, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, chú không được trợ giấc, kiếm ăn kiểu đấy không chỉ hủy hoại bản thân mình. Mà còn môi nhọ truyền thống gia đình nữa. Về đêm này thì chị tin anh Quang nói đúng. Chị đứng về phe em, nhưng không thể để em đi chờ hàng lậu đâu. Chị sẽ lên nhà máy làm toán chuyện này lên rồi muốn ra sao thì ra. Ai quý em một, em đáp lại hai. Những gia đình cũng chán ghét em. Nhà máy rẻ rúng, thì em cần gì nữa. Em xa ngã cũng tại mấy người đẩy em rúi dụi thôi. Chị mặc em. Huyền thân thiết. Ai đẩy em cũng không để mình ngã. Chị sẽ nâng đỡ em. Em không cô đơn đâu. Mạnh mẽ nên chú Đức. Nghe bà chị dâu nói rất chí tình nên nét mặt của chú em chồng cũng bớt căng thẳng, Đức đứng dậy cáo từ. "Thôi, xin chào anh chị. Em biết cách tự lo cho cuộc đời mình. Cảm ơn chị Huyền đã quan tâm đến cuộc đời em. Nhưng em không muốn vì thằng Đức này mà anh chị bất đồng với nhau." Nói rồi Đức đi ra sân, hạ càng xe nổ máy ầm ầm, hai đứa bé đứng trên ban công gió ùa lên. "Chú Đức ơi, chú về đây hả? Lâu chú mới đến chơi, sao vội thế? Chú nhớ kể chuyện cướp biển thoát thân cho cháu nghe đấy nhé." "Chào hai cháu, hôm nay chú" vội. Hẹn hai cháu bữa khác nha. Nói rồi đức vẫy vẫy hai đứa rồi rú xe, phóng ra khỏi cổng. Hai vợ chồng quang ra tiễn và đóng cửa lại, đứng nhìn theo. Huyền trách chồng. Thấy chứ, cái lý trí khô khan cứng nhắc của anh đã làm cho tình nghĩ anh em rồi thì tan vỡ đấy. Em hết chịu nổi rồi. Rồi chuối sẽ nhìn lại. Anh hiểu sớm buồn chú cũng sẽ nghĩ ra và thông cảm với anh thôi. Em thương chú ấy quá, sợ nó hư mất. Không phải thương tôi. Mà em cần lấy lại cho chú ấy sự công bằng Em sẽ thay mặt Để xin lỗi mày già chú mới có thể nguôi ngoai tha thứ được Để chú đi theo bọn buôn động Thì thật là một thảm họa Quang cười tự tin Đúng là chú có lỗi Làm gì có quyền tha thứ Vẫn chí thì Đức có thể nói cho bọ tức thôi Chứ nó đâu có biết buôn động Nhà mình độc đoán gia trưởng Lộng quyền thì có Chứ không có cái máu gian dối đâu Em cứ làm tròn tình nghĩa bà chị dâu Đức Hạnh đi Chuyện đàn ông để anh em tôi giải quyết với nhau. Sẽ ổn thôi. Em phải đến thăm cô Thiên Kim. Tình cảm chị em tâm sự. Có khi mình nói. Chú cũng không chuyển. Nhưng người yêu khuyên bảo lại dễ lọt tay hơn. Quang thân mật quang vai vợ nói vui. Lại đem kinh nghiệm bản thân ra. Để xui khôn cho cô em dâu tương lai chắc. Huyền ấu yếm nhìn chồng huyết dài. Anh thuộc lại đầu bò đầu biếu. Độc đoán gia trưởng Cứng nhắc khô khan Còn bao giờ chịu nghe vợ đâu. Cân nhắc chỉ có những khô khan thì không, em nói oan cho anh rồi. Huyền ôm mụng cười rồi nắm tay đấm chồng, chỉ được cái nói tếu táo là không ngay bằng. Đức không về nhà mà đến thằng quán Thiên Kim. Anh nên đầu chơi với thằng Long xem nó học hành ra sao. 9 giờ thằng Mét đòi về với ông bà, nó đã được ông nội đạo diễn là đúng đến giờ đó là phải về nhà cho mẹ bán hàng. Kim thường nhờ Đức đưa con về, anh vừa kèm cháu đi thì Huyền đến gặp Thiên Kim. Hai người chưa hề quen biết nhau, nên mà chị dâu tương lai phải tự giới thiệu. Tôi là Huyền, vợ anh Quang, anh ruột của chú Đức. Nghe tin cô là bạn của chú Đức. Tôi muốn đến làm quen để chị em mình biết mặt nhau. Cô vui lòng chứ? Thiên Kim mừng rỡ. Ôi, em chào chị Huyền. Hôm nay em mới hân hành được biết chị. Em vui mừng lắm. Mời chị lên buồng trên, ta chuyện trò cho thoải mái hơn. Nói rồi cô ra việc cho mấy cô tiếp viên và bảo đưa nước, đồ uống, bánh ngọt lên phòng riêng để cô tiếp khách. Hai chị em an tọa trong salon rồi, Huyền mới nói. "Tôi thực với Kim, hôm nay nhà tôi và chú Đức có xích mích nhau, cũng do hiểu lầm mà thôi, thực sự thì anh em Dương nay rất thương yêu quý trọng nhau. Tôi về làm dâu hơn chục năm rồi mà chưa bao giờ có chuyện to tiếng giữa họ, nhưng hôm nay thì có chuyện, vì vậy tôi phải đến cầu cứu cô để ta giúp họ hòa thuận với nhau." "Ôi, thế này có chuyện gì thế ạ? Sáng nay em đến chơi nhà gặp bố mẹ và anh Đức thấy rất vui vẻ, có chuyện gì đâu?" Chuyện xảy ra đúng lúc chú Đức về nhà. Sĩ nghiệp cho kiểm tra lần cuối cùng con tàu Ninh cơ để chuẩn bị cho hạ tủy khi ký biên bản thì chú Đức bấmg mặt không báo trước lãnh đạo quy định đưa kỹ sư Kiên vào làm nhiệm vụ này chiều chú Đức mới về thì không còn thấy tên mình trong danh sách thủy thủ đoàn nữa thế nên chú Đức nghĩ là nhà tôi đã hại chuối thế thì nguyên nhân chính là tại em rồi khổ quá, quááng qua em lại bất ngờ đến thăm gia đình bác trai mới rằngn anh Đức đúng 10 giờ về nhà tiếp khách anh ấy vắng mặt đúng vào lúc giao việc là khuyết điểm rồi sau lại trách anh Quanang được Thực ra vấn đề không đơn giản như thế chú Đức làm việc rất tốt sau mấy năm vừa qua trục trặc chuyện tình yêu để cũng hãy uống rượu dài sầu cho tiêu tan nỗi cô đơn chuyện bố mẹ can thiệp cấm đoán càng làm cho chuối thêm suy sụp mà dù gần đây có thiên kim chui đã khá nên nhiều nhưng lẽ đời ghen ăn ghét ở đồn lại lăng nhăng đã đến tài lãnh đạo họ đã cố định thay chuối từ lâu nhưng để ông cụ và nhà tôi nên chưa muốn thẳng tay hôm nay thay chuối vắng mặt nên chỉ định người thai ngay nhà tôi cũng không thể cưỡng hay được Ai, chuyện xảy ra thật đáng tiếc, em hứa với chị sẽ nỗ anh ấy. Trong cái rồi cũng có cái may quả. làm ở tổ lái tử thì không phát triển được tài năng của chuối đâu. Nhà tôi biết chắc sự nghiệp sắp chuyển thành công ty, như vậy ngoài đóng tàu ra còn có một đội thương thuyền kinh doanh vận tải nữa. Nếu chuối là được tín nhiệm thì công ty sẽ chuyển chuối sang ban lãnh đạo hải đội, đó là cơ may hiếm có, chuối cần phải tin vào anh mình mới được. Ôi, được thế thì may quá, làm sao anh Đức có thể gạt giận anh Quang được. Tuy nhiên Đó còn là một bí mật mà nhà tôi chưa thể nói được với Đức. Vợ môi mãi mới chịu một miệng nói ra. Kim là người trong nhà rồi nên tôi mới tiết lộ. Em cũng liệu lời khuyên nhổ chuối nhé. Anh lo cho em. Thế là tận tình, tận nghĩa lắm rồi. Sao có thể giận anh được. Bạn lại tức nhà tôi chuối dọa xin ra ngoài lái tàu thuê cho bọn buôn lậu đấy. Hai chị em cũng ôm vụ cười rũ. Kim nói. Tí nữa em cũng dọn lại. Nếu anh buôn lậu em sẽ không bưng cơm tù đâu. Xem nói sao. Câu chuyện đang diễn tiến thì Đức về Anh rất ngạc nhiên khi thấy Huyền có mặt ở đây. Em chào chị Huyền. Hai chị em quen nhau rồi chứ. Em có phải giới thiệu nữa không? Chúng tôi tự tìm đến nhau. Cũng là tại anh em nhà chú đấy. Em cảm ơn chị. thiên kia mà, anh trai anh thì nguyên tắc lắm. Nhưng chị Huyền thì bao giờ cũng là bà chị dâu hiền thảo đức độ. Em nghĩ là anh Quang cũng rất tốt với anh. Chị Huyền đến đây cũng là sứ già của anh Quang. Mang thông điệp đầy thiện chí tới vợ chồng mình đấy. Đức xúc động chưa biết nói gì. Thì Huyền vui vẻ báo Mai Tiên Kim vào nói Chú xem Hai chị em lâu dần quen nhau Mà đã thân thiết với nhau như thế này Hai anh em nhà chú ruột cùng một khúc Mà lại hục hạc với nhau Thì chỉ làm khổ bọn tôi thôi Tiên Kim cũng tiếp lời Em đã hứa với chị Huyền Kế hoạch đêm nay của em là phải chia sẻ với người yêu mọi rủi ro Và động viên anh sớm hòa giải với anh Quang đấy Không biết anh có giúp em hoàn thành lời hứa hẹn không Còn tôi thì thay mặt anh Quang xin lỗi chú Vì đã để xảy ra chuyện sáng nay mà không báo trước Anh Quang cũng sẽ có trách nhiệm thu xếp công việc cho chú thật xứng đáng với tài năng và công lao của chú. Trước thái độ ân cần của chị, sự nhún đường của anh, Đức cũng nhận ra mình. Thật ra em cũng đã có lỗi lớn trong chuyện này. Vì không kìm chế nổi mình nên đã có những lời khiêm nhã với anh. Em hứa sẽ nghiêm khắc với mình hơn và nhờ chị xin lỗi anh giúp em. Gặp lại anh ngay bây giờ thêm xấu hổ lắm. Mong chị thông cảm. Cả huyền và Thiên Kim đều nắm chặt tay Đức im lặng Kim lên tiếng trước. Thôi, bây giờ bà trẻ em mình uống mừng cô gặp mặt đầy ý nghĩa tối nay. Cô bật nút xâm panh rót ra ly nâng cấp. Chúc mừng cho cuộc hội ngộ. Chúc mừng tình anh chị em trong gia đình chúng ta. Suốt đời yêu thương đùa mọc lẫn nhau. Cạn chén rồi, thiên kim mới nói vui. Anh định bắt em mang cơm tủ hay sao mà tính chuyện đi buôn nậu thế? Nức lúng túng xấu hổ mặt đỏ bừng. Thất nghiệp thì phải tinh kế kế măn chứ làm thế nào? Thất nghiệp để em nuôi, chứ không được làm điều gì phạm pháp. Anh xin lỗi Giận thân thì anh nói liều thế thôi, chứ không bao giờ anh để bé Long và em phải xấu hổ với anh đâu. Anh thề đấy. chương 11 chưa một lần ra biển khơi Từ ngày Đức đến thăm và làm quen với Thanh Vân, ông Hiếu cứ ngong ngóng trong đợi có lần thăm thứ hai. Thế nhưng niềm hy vọng cứ vơi dần, đặc biệt mấy lần gặp nhau, không theo ông Thanh đã động gì đến chuyện thông ra nữa. Là nhà gái, chẳng lẽ ông lại lên tiếng trước? Vân à... Con thấy thằng Đức nhà Bác Thanh thế nào? Một người đàn ông già dặn từng trải biết suy nghĩ và theo đuổi mục đích cũng khá đẹp trai và có duyên trong giao tiếp với phụ nữ. Nói như thế có nghĩa là con có cảm tình với anh ta. Vâng, con rất có cảm tình. Còn anh ta? Con nghĩ là anh ta cũng muốn kết bạn với con. Ông Hiếu thấy vui vui nhưng vẫn thắc mắc. Nhưng sao không thấy hai đứa đi lại chơi bời, thăm hỏi nhau? Chắc là cả hai cùng bận những việc khác quan trọng hơn. Anh Đức bận đến với người yêu, còn con thì cũng bận hẹn hò với bạn trai. Thằng Đức có người yêu rồi à? Thế bảo ông Thanh lại nhăm nhe, xui nó sang đây tìm hiểu con. Anh ấy yêu một người mà bác Thanh không ưng. ba cái bắt con trai bác phải đến đây làm quen với con. Đổi lại anh Đức cũng đòi bác Thanh đến nhà người yêu của mình để xem xét tại chỗ. Ôi, thế thì cái lão già này tệ hại quá. Lão đã lấy con gái bố làm cái giá để đặt điều kiện với con trai. Lão làm cho bố mất thì giờ vào chuyện vớ vẩn này. Thực ra bác ấy cũng có ý đồ thông gia với bố đấy. Nhưng bác ấy đã không nhắm nắm được luật pháp lẫn quy luật của con tim. Dù sao thì bố con mình cũng giúp được anh Đức buộc ông bố quan lưu độc đoán và nhân liệu lưu một bước. Nhưng có lợi gì cho con đâu. Con không coi đó là một món lợi. Có rất nhiều người muốn cầu thân con. Có anh chẳng đã tỏ tình nhưng con còn phân vân. Có gì làm con phân vân. vân. Tuổi con không còn nhiều cơ hội đâu. Phải liệu cơm gấp mắm thôi con à? Thanh Vân nhìn bố cười. Chắc bố nghĩ là con gái bố đã đến lúc phải hạ giá bán son rồi phải không? Chưa đâu bố ạ. Có một cậu kém 4 tuổi con đang chết mê chết mệt con đấy. Gái hơn 2, trai hơn 1 cũng tạm được. Kém đến 4 tuổi, bố sợ nó chỉ muốn đùa dẫn chơi bời thôi. Bố không thích gà thì con từ chối vậy. ơi đừng vội vàng như thế. Bố cũng thích, nhưng bố lo no thôi. Nếu nó thực sự yêu con thì bố gà thôi, nhưng phải nhanh lên, kéo no ngãng ra thì khổ. Tình yêu không thể là trò chuyện trộm giật bố ạ, lấy nhau rồi họ cũng có thể ngãng ra. Nhưng con tin là cậu bạn con yêu thực sự, và con cũng chỉ đi đến hôn nhân với những tình yêu thực sự. Bố yên tâm đi, con gái bố không ế đâu. Nghe con gái nói với giọng đầy tự tin, ông Hiếu không còn lo lắng nữa. Ông quyết định đến thông báo cho ông Thành biết là con gái ông cũng đã có nơi có chốn không đến nỗi phải vơ bèo gạt tép. Hôm nay ông Hiếu cũng nhận được giấy mời tới dựa lễ hạ thủy con tàu ninh cơ. Nhân trường này ông Hiếu có cái cớ đến thăm và rủ ông Thanh cùng đi. Sau nữa là chấm dứt câu chuyện thông ra vô duyên mà hai ông từng nhâm nhe, hứa hẹn. Đến cửa nhà bạn, ông Hiếu vừa bấm chuông vừa cất tiếng gọi. Bác Thanh có nhà không đây? Dạ tôi ở nhà đây. Vừa trả lời ông Thanh vừa đứng dậy ra mở cửa. Chào bác Thanh. À, bác Hiếu sang chơi, mời bác vào. Hai ông bạn già rất nhau vào ngồi xuống ghế. Ông Hiếu hỏi trước. Thì bác đã nhận được giấy mời, đến dự bồi lễ hạ thủy con tàu 3.000 tấn 3 Dạ đã, giấy mời cả hai vợ chồng, tôi còn xin thêm một đôi cho thằng cháu Đức nó mời người yêu đi dự, để cô dâu tương lai biết rõ truyền thống gia đình nhà mình bác à. Ông Hiếu hơi ngạc nhiên, ông định báo tin con gái mình đã có người cầu hôn, thì ông Thanh đã nhanh mổm báo trước về tin vui của con trai mình rồi. Ông tò mò hỏi thêm, xin chúc mừng bác, thế hề cậu Đức mới tìm món nào đó ạ. Chẳng giấu gì bác, vẫn cái đám cũ đó thôi, trước đây tôi cũng không bằng lòng và cố hướng nó sang cháu vân nhà bác. Ê, nhưng xét thấy nó yêu nhau quá Mình phá đám cũng tội Nên vợ chồng tôi đã chấp nhận cho mọi chuyện nó được êm thuật Xét cho cùng Thì mình can thiệp quá và hôn nhân của con cái cũng là phạm pháp Tôi cũng định sang thưa chuyện Và xin lỗi bác với cháu Vân Không có gì đó bác ạ Chính tôi cũng là ông bố dở hơi Quá lo lắng cho con gái lớn chưa chồng Nên mới trèo néo, gán ghép lung tung Thực ra cháu Vân cũng đã có người cầu hôn rồi Thôi thì là cha mẹ Tôi và hai bác cũng mừng cho con cái chúng mình đi đúng hướng, tìm được người mình yêu quý. Ông Thanh vui mừng gọi vợ ra. Bà nó đâu rồi? Giả rót cho anh em tôi ly rượu đi. Bà Thanh chạy ra vui vẻ chào ông Hiếu rồi mở tù rớt rượu. Xin mời hai ông, thêm cả một chén cho bà nữa chứ. Hôm nay chúng ta uống mừng hai nhà đều sắp có rể hiền dâu thảo. Tuy không được kết thông ra, nhưng đây vẫn là niềm vui chung. Xin nâng cấp. Cả ba cũng ly và uống cạn. Bà Thanh hỏi thăm. Thế cháu Thanh Vân cũng đã có bạn rồi ạ. Vâng, cháu nó có từ trước ngày cậu Đức lại chơi, nhưng vì anh bạn kém tuổi nên cháu còn ngại chưa quyết. tôi thì uh, chăm sự tại duyên số, tình yêu sẽ vượt qua tuổi tác các bác à. Bà Thanh cười, bây giờ nam nữ bình đẳng, xưa kia các ông thích vợ trẻ, lấy kém mình hàng chục tuổi cũng không sao, con gái có lấy chồng trẻ hơn đôi chút thì đã bắt đầu bị chê bai châm trọc. Chúng nữ yêu nhau thì tha gà bác à. Vâng, tôi cũng nghĩ thế hả bác ạ. Sau chuyện dâu rể thì hai ông chuyển sang chuyện tình hình thế giới. Bà Thanh vốn dị ứng với những chuyện đầu đầu mãi bên tay, bên tàu nên đánh bài chuồn vào trong nhà. Cuối cùng thì ông hiếu nhắc đến chuyện đi dự lễ hạ thủy. Ê, tôi cũng chẳng lạ gì chuyện hạ thủy. Có điều họ mời thì đi, chứ bọn mình cũng chỉ đứng nghe mít tinh rồi vỗ tay xong là chuồn thôi. Vấn đề là ở chỗ chiếc tàu này có trọng tài tới 3.000 tấn. Thời trung bình cố lắm cũng chỉ đóng được tàu 1.000 tấn. Kỷ lục xong là im re, không bao giờ mơ tưởng nữa. Này cánh trẻ muốn chứng tỏ họ có thể duy trì được các hợp đồng sản xuất hàng loạt, thế thôi. Đây cũng là dịp để họ chào hàng nữa. Có thể chúng ta cũng nên tham quan con tàu một chút. Tùy chúng ta đã hạ thủy nhiều tàu bè, nhưng chưa lần nào tôi ngồi trên tàu khi trật dốc lao xuống nước độc Ông Thành cũng ngạc nhiên nhận ra điều này. Cả tôi cũng thế, chúng ta đều đứng trên bờ nhìn theo thôi. Cán bộ kỹ thuật sợ nguy hiểm cho lãnh đạo. Nên khi tàu xuống đà thường cấm mọi người trừ kiếp lái thử được có mặt trên tàu tôi nghĩ cũng chẳng có gì đáng sợ cùng lắm nó cũng hơi ghê ghê như trẻ con ngồi cầu trượt thôi chứ gì hai kỳ này bọn ta đề nghị cho ngồi trên tàu trượt giấc chơi xem sao ông Hiếu bật cười. cười Đúng là bọn mình ngố thật lúc quyền lực nằm trong tay lại không thử cảm giác mấy phút nay về hưu đã đi cầu cạnh bọn họ chuyện nhỏ nhằ này tôi sợ họ cười cho ông thanh ngật gù thấy ông Hiếu nói cũng con lý Tuy nhiên, mạo hiểm vẫn thôi thúc ông. Tôi thực với bác Trư tùy đã là giám đốc, là bí thư Đảng ủy nghiệp đóng tàu biển, mà chưa bao giờ tôi đi ra đến biển đâu. Ông hiếu ngạc nhiên, chẳng lẽ bất chợt đi nghỉ mát bao giờ à? Có chứ, tính ra cũng đi năm lần đi nghỉ mát, nhưng chỉ vài lần ngồi tắm bên bờ, cũng lắm là loại ra đến ngang thất lưng, đón vài con sóng rồi lại lên bãi tắm nắng. Những lần sau thì tôi chán biển, chỉ có mấy mẹ con nó no theo các gia đình khác đi tắm thôi. Còn tôi chuyên ở nhà, xà bà bàn cờ tướng hay tổ tôm giết thời gian thôi, sao gọi là đi biển được, còn bác thì sao? Ông Hiếu suy nghĩ hồi tưởng lại cũng thấy mình chẳng hơn gì. Tôi cũng có lần đi cano từ Hải Phòng ra Hồn Gai, rồi quay về. Như thế cũng chỉ là bơi trong vịnh thôi, vì nhìn quanh vẫn thấy núi non, bãi xú vẹt hoặc làng mạc xa xa, ra giữa chủng cơi bốn bể mây nước thì chưa. Ông Thanh cười thú vị vì thế bạn cũng không hơn gì mình, thế hồi bác học quên Đức họ cũng chưa cho ra biển lần nào à? Họ cũng cho tham quan quân cảng Rostov. Tôi được xuống cả 9 hạm. Tiềm thủy đĩnh. Nhưng đều là những con tàu đứng lặn trên bến. Nó có bơi đâu mà ra được biển. Thế hồi bác học ở Odessa thì sao? Tôi cũng được lên tham quan một thương tuyển. Nó bơi lỏng vòng trên sông Neva, chứ không tèm ra biển. Ê, thật đáng tiếc. Hai ông cùng cười vang về sự kiện lạ lùng này. Hai nhà lãnh đạo xí nghiệp đóng tàu vật đại dương ở đất nước có gần 3.000 cây số bờ biển. Mà chưa lần nào trong đời đi tàu trên biển để được nhìn thế đại dương. Đúng là chuyện lạ có thật. Bác Thành à, thôi thì muộn còn ơn không? Nhân dịp con tàu ninh cơ chạy thử, ta đề nghị với lãnh đạo nhà máy cho tôi và bác đi ra ngoài khơi một chuyến rối giả. Chỉ có thế, chúng ta mới thực sự nhận biết được biển khơi là như thế nào. Ý kiến bác rất hay, ta thống nhất đề đặt, thì chắc các đồng chí ấy sẽ giải quyết thôi. Có điều lạ lùng là... Không biết tại sao mãi hôm nay anh em ta mới phát hiện ra điều này. Có phải chúng ta đã quá quan liêu, xa rời thực tế không? Ông Hiếu ngâm nghĩ hồi lâu rồi bỗng lắc đầu. Không hẳn là như thế. Cái sự vô cảm này theo tôi nó mất nguồn từ sâu xa. Là một nền văn hóa. Câu chuyện vẫn xin tiến theo chủ đề rất rôm rà. Ông Hiếu có vẻ luyến tiếc. Nhà tôi, không ai đi theo con đường này nữa. Thằng con lớn của tôi theo ngành giáo dục. Con bé út đại học nghề luật sư. Chỉ còn bên bác là toàn gia đóng tàu. Anh Quang là phó giám đốc, cậu Đức là thuyền trường lái thử, con nick này cũng làm cơ khí của nhà máy, thật vinh hạnh quá. Chắc chỉ huy hạ thủy và lái thử con tàu nên cơ cũng do cậu Đức đảm nhiệm chứ. Ông Thanh giật mình buồn bã. "Ôi, thật chẳng may cháu Đức bị cách chức rồi bác ạ. Đã thế hết là con bị gạch tên khỏi danh sách thủy thủ đoàn Đức kia Đây thực sự là một tai họa lớn trong gia đình chúng tôi." Ông hiếu ngạc nhiên và xúc động. "Tại sao lại xảy ra cơ sự này? Cháu mới sang tôi gần đây thôi mà, có thấy cháu nói gì?" Thì chuyện mới xảy ra hôm qua thôi. Nhưng nguyên nhân tích tụ lại đã có từ lâu Chẳng là con đường hôn nhân của cháu cũng nhiều lần gặp nhiều chất trở. Nó là đứa đa cảm và yếu đuối nên không làm chủ được mình. Vì đau buồn mà nó sinh hơn rượu chè đi muộn về sớm, nóng giận với anh em. Thằng anh thấy em hư, đã nghiêm khắc cảnh cáo vài lần. Nhưng xét thế chuyển biến chậm, nên kiên quyết đề nghị lãnh đạo cách trức thuyền trường để giữ vững kỳ cương cho xí nghiệp. Trong nhà, ông Thanh thường trách cứ quan quyết liệt và không bảo vệ em, mà đi ton hót với tổ chức để hại em. Nhưng khi thấy Đức trong tình thế không thể cứu vãn thì ông lại muốn sự hy sinh mất mất của thằng em phải vun nắp được cho uy tín lâu dài của ông anh. Ông hiếu tỏ ra thán phục quan điểm trí công vô tư của Quang. Trên cương vị phó giám đốc, anh Quang hành động thế là dũng cảm và chính đáng lắm, tuy nhiên kỷ luật như thế là hơi nặng, cũng phải mở đường cho những cán bộ phạm lỗi để họ có cơ hội sửa chữa. Còn cháu Vân nhà tôi quý cậu đức lắm đấy, tiếc là gặp nhau quá muộn nên duyên số chẳng thành. Tuy nhiên, trưởng vấn tin cậu Đức là một người đàn ông biết kiên định con đường lựa chọn, chứ không yếu đuối bị lụy như bác nhận xét đâu." Thấy bạn thông cảm với con mình, âm thanh vui lắm. "Thế ngày mai tôi về bác nhất định xin xuống tàu ra khơi tham quan một chuyến chứ. Có bác đi thì tôi phải theo chứ, chúng ta là bạn chí cốt đã thế sinh tử có nhau mà. Dù sao thì cũng phải báo cáo trước cho ban giám đốc biết để họ thu xếp cho mình một phòng trên tàu. Tôi nghĩ là tàu 3000 tấn, chắc nó phải đi thử hàng ngàn hải lý đấy. Mấy ngày sinh hoạt trên tàu cũng thành vấn đề." Giá như thằng nước nhà tôi vẫn còn là thuyền trường thì ta cứ về kiếm và đó là ồn thôi. Nay quyển chức đó lại vào tay người khác mất rồi. Ta xin đi là tôi e chẳng tiện. Tốt nhất là tôi làm một lá thư thỉnh nguyện lên lãnh đạo doanh nghiệp để cho đàng hoàng, bác thấy thế nào? Bà nghĩ đúng lắm, xin bác cứ thảo trước đi, hai ta cùng ký vào và gửi ngay mới kịp, cũng như giấy mời thì sáng mai đã hạ thủy rồi. Vâng, bác cứ yên tâm, tôi sẽ viết lá thỉnh nguyện thư dù gọi điện cho cháu Quang về đấy mang đi trình ban giám đốc ngay, có gì mà không kịp. Ông Hiếu đứng dậy cáo từ, ông Thanh tiến bạn ra tận cửa và còn hẹn hò mãi về chuyến du hành trên biển đầy ấp dẫn ngày mai. Ông Hiếu đi rồi, ông Thanh mới vào lấy giấy bút đặt trên bàn, chăm chú viết viết xóa xóa, uốn nắn câu văn sao cho trải chuốt, có tình, có lý. Ông nắn nót chép sạch rồi đọc lại và cảm thấy hoàn toàn hài lòng ông quay vào nhà trong, gọi vợ. Bà ăn đâu? Ra đây có việc đây. Có khẩn cấp không? Khẩn cấp chứ, bà thông qua để tôi còn kịp gửi đi ngay. Bà Thanh bởi bằng chạy ra, nghe thấy mấy từ thông qua và gửi đi, bà từng là đơn khiếu tố về chuyện kỷ luật của Đức. Nào, có việc gì thì ông thông báo đi. Cầm lấy, đọc đi rồi sẽ rõ. Có bằng kính ra đâu mà đọc được? Ninh đâu rồi? Ra đọc giúp cho mẹ cái này nhanh lên. Ninh bởi bằng chạy ra, nhận lấy lá thỉnh nguyện thư trong tay mẹ đọc toáng lên. Bà Thanh chăm chú nghe và bỗng nhân mặt cười dĩu cợt. Mấy ông đốc trứng dở hơi, muốn chết hay sao mà lại làm đơn xin đi chơi biển mùa lạnh này. Đến trai tráng khỏe mạnh ra khơi còn say sóng nôn ra mặt xanh mặt vàng nữa là ngoài 70 tuổi. sẽ đơn đi, ở nhà, không đi đâu cả. Ông Thanh tím mặt nổi giận. Có bà mới là loại đại dở hơi trái trứng. Tôi và bác Hiếu đều là lãnh đạo nhà máy đóng tàu vượt đại dương mà chưa ra biển lần nào. Hôm nay chuyện trò luận bàn về biển cả mới thấy đây là điều quái dị. Là một lỗ hồng to lớn về kiến thức, một khiếm khuyết không thể tha thứ được. Nhân có chuyến ra khơi của con tàu Ninh Cơ, chúng tôi cần tranh thủ khắc phục thiếu sót này. Tuổi tuy cao, nhưng chúng tôi nghĩ mình vẫn có thể vượt qua được sóng gió biển khơi. Đây là cơ hội cuối cùng, thật không thể bỏ qua. bãi chuẩn bị hậu cần cho tôi thật đầy đủ, quần áo lương thực đồ uống thuốc men, đặc biệt là thuốc chống nôn, nghe rõ chưa? Thật nhiễm mỡ, gan phù nề, tim loạn nhịp, phổi có gian khò khè, háp huyết phập phù lúc lên lúc xuống mà lại tính chuyển ra khơi. <cười> Đúng là voi đú lợn xê cũng học. <cười> tôi nói cho ông biết là người ta có những khuyết điểm mà không sao có cơ hội sửa được. Suốt thời gian nắm quyền, sao công không chịu theo tàu ra khơi lấy một lần, này mới nghĩ đến thì có ích gì. Cuộc dòng chơi đó cũng chỉ phù phím xa hoa, chẳng may bệnh hoạn. Lần quay ra đấy, thì chỉ khổ đồng chí đồng sự, khổ vợ khổ con thôi. Ninh thấy mẹ cấm bố thì lại muốn bênh. Mẹ chỉ quan trọng hoa vấn đề, ai ra khơi cũng năn ra ốm thì biển đến cô đơn cạn hết nước thôi. Bố muốn đi du hoạn lần chót trong đời thì phải khuyến khích ủng hộ mới đúng chứ. Thôi đi cô, chỉ được cái đạo đức giả Nếu bố mày bại liệt nằm có Thì chỉ có con già này hầu thôi Mày có cam kết làm thay tao công việc này không Con hầu cha Không bằng bà hầu ông mẹ Ninh cười Nếu bạn nhất xảy ra chuyện đó Thì chúng con cũng phải súng vào Chứ đâu dám đùn cà cho mẹ Được con gái banh Ông Thanh tỏ ra phấn khích Con gái buôn hoàn lắm Như thế mới là hiếu tử ái nữ chứ Bà nghe tôi nói đây Tôi đi là vì danh dự cho cả cuộc đời Chứ đâu phải dòng chơi cho phỉ trí tăng bổng Sau này tôi chết đi Về gặp tổ tiên trên thiên đẳ Các cụ hỏi mày làm nghề gì? Thưa, là giám đốc dưỡng lắm tàu. Các cụ hỏi là đã ra khơi chưa? Tôi biết nói thế nào. Ai thật ra, có thể bị trục xuất khỏi thiên đường này xuống hạ giới, đầu thai làm kiếp trâu bò mèo chó thôi. Muốn thành hải âu bay lượn trên bầu trời, thành hải cẩu phơi mình trên đảo xa, thành cá heo cá voi tắm mình trong biển cả cũng không được. Tôi không tự lo chuyện này từ bây giờ thì sau này bà có lo cho tôi được không? Tôi không đừng dở ba cái trò mê tín dị đoan thiên đường đề ngục ra đấy với tôi, không ăn thua gì đâu. Tôi là người thực tế, lợi thì làm, phiêu lưu vô bổ thì tôi gạt luôn, thế thôi. Sau lại phiêu lưu vô bổ, bọn tôi đều là chuyên gia hàng hải trong đầu đầy chất sáng. Tuy về hưu, nhưng thỉnh thoảng lãnh đạo sĩ nghiệp vẫn đến tham vấn những chủ đề kỹ thuật quan trọng trong việc thiết kế, thi công những con tàu lớn. Đi chuyến này chúng tôi cũng ghi chép lại những nhận xét của mình đối với con tàu đang chạy thử và con đề xuất được những phát hiện mới. Để đóng những con tàu sau, như thế sao gọi là vô bổ? Bà Thanh cười ầm lên. <cười> họ xã rào Hỏi các ông phải ý kiến cho phải phép Các ông lại tưởng họ bái phục mình Họ cần những lời chỉ giáo sáng suốt Hai ông già lẫn cẫn Sách vở lâu không sờ tới Quên cả phép nhân với mười Xay sóng nôn ra mật xanh mật vàng Nằm co dưới sàn tàu Mà có thể phát minh ra những nguyên lý Thiết kế hàng hài tân kỳ tuyệt hảo à Xin lỗi tôi không tin đâu Tốt nhất là ở nhà Mở hú rượu ra Nhầm nhì mấy chén cho thích khẩu Lại thiết thực hơn thôi tôi không tranh luận với bà Chuyện đi hay ở ốm hay đau sống hay chết hữu ích hay là vô dụng đó là quyền của tôi bà có mỗi một việc chuẩn bị hậu cần cho chú đáo là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi Ninh cũng đồng tình với bố và can mẹ ai cũng cần phải có một nguyện vọng một ước mơ thì đáng sống chúng con còn trẻ có mơ công danh thành đạt mơ tưởng chuyện chồng con bố già rồi thì bố lo cho cái chết được viên mãn hoàn hảo không còn ái náy ân hận đó là cái nghĩa sinh tử mà tổ tiên rất coi trọng nó cũng thể hiện bàn năng sống và bản năng chết của tiềm thức con người Là người bạn trăm năm, mẹ cần giúp bố đạt được nguyện vọng chứ. Bà Thanh cũng thấy siêu lòng nhượng bộ. Thôi được, bố mày đã quyết một chuyến phiêu lưu cuối cùng. Thì tao cũng chiều, mọi thứ sẽ được chuẩn bị cho tràng thùy thù ra ra khơi. Ông Thanh thích thú gieo lên, hoàn hồ bà. Thế mới là vợ hiền con thảo, gia đình hòa thuận yên vui chứ. chương 12 Hạ Thủy Sau khi đã được thỏa thuận với vợ, ông Thanh lập tức gọi điện cho Quang. Alo, Quang có nhà không? Bố đây. À, con chào bố, bố có việc gì gọi con đó Hãy về nhà rồi bố nói chuyện sau, về ngay nha Chuyện dài nói trong máy không tiện tôi chào con, bố chờ nó giờ ông Thanh bỏ máy luôn khiến Quang không còn đủ thời gian hỏi lại Xin hoãn hay từ chối được Anh bấm số gọi lại nhưng ông già đã bỏ tay nghe ra ngoài cắt điên lạc luôn Thế là anh phải phóng xe về gặp bố Nửa tiếng sau anh đã đẩy cửa bước vào Con chào bố mẹ Có chuyện gì khẩn cấp bố cho gọi con thế ạ Bà Thanh cười, <cười> Bố hành đã gọi là chuyện quan trọng rồi Về mà nhận chỉ thị Điều không quan trọng lắm nhưng mà rất cần cấp. Vấn đề là cần đến con thì giải quyết được. Năm nay bố đã ngoài 70, không biết sống chết lúc nào. Bố có nguyện vọng muốn đi chơi biển một chuyến cuối cùng, con có thể giúp bố được chứ? Ôi, tưởng chuyện gì cần cấp lắm, bố nên đi một chuyến cho khỏe người, con sẽ tài trợ đầy đủ tàu xe khách sạn để bố mẹ cùng đi. Bố mẹ thích đồ sơn hay là đầm sơn? Bãi cháy hay là trà cổ? Muốn nên tĩnh thì ra trà cổ, muốn tham quan ra bãi cháy Hạ Long, muốn ăn ngon thì đi đồ sơn, muốn vui vẻ thì vào sơn. Đã đi thì vài ngày nửa tháng mới có tác dụng. À nhưng mà mùa này lạnh rồi, bố mẹ không được tắm đâu, nghỉ ngơi thay đổi không khí cũng rất tốt." Hai ông bà đều bật cười vì sự hiểu lầm của con, bà Thanh giải thích, "Anh hiểu sai ý bố rồi, ông ấy muốn du hành với người khác chứ đâu phải mẹ, ông ấy cũng chẳng muốn đến các khu nghỉ mát đâu, bố đòi theo con tàu Ninh Cơ ra cơ cho thỏa trí tăng bầm cái kìa. "Theo tàu Ninh Cơ? Tàu vận tải mới đóng, sạch môi sơn, không khí ô nhiễm, trôi vào đấy mấy ngày làm gì cho khổ, sao bố lại cố ý muốn kỳ quặc thế?" "Nghe bố đây, gần nhất suốt khoảng đời bố theo ngành hàng hải, 6 năm học kỹ sư chế tạo 7 năm làm trường phòng kỹ thuật và tiếp đó là 12 năm làm giám đốc rồi bí thư đàng ủy nhà máy đóng tàu thế mà bố chưa được ra khơi lần nào bây giờ mới chợt nghĩ ra quà thực là đã muộn rồi may mà lần này nhà máy hạ thủy con tàu Vĩnh Dương 3.000 tấn nó phải chạy thử ngoài khơi hàng ngàn hải lý vì thế bố và bác Hiếu bản nhau xin nhà máy cho đi cái một chuyến ra khơi cho biết mùi đại dương bố đã làm sẵn thỉnh nguyện thư gửi tới ban giám đốc con cầm về trình đến cho bố Bố chỉ ngồi nhờ thôi, chứ không dám phiền hà nhà máy điều gì, vấn đề hậu cần nó được mẹ con chuẩn bị chu đáo rồi. Quang không nhận đơn và gạt thẳng thừng. Không được đâu bố ạ. Tàu chạy thử chỉ có 12 thành viên của thủy thủ đoàn là được phép có mặt trên tàu thôi, đã gọi là thử thì chưa có chứng chỉ an toàn, đâu dám chở khách. Bố chẳng có chức trách gì, làm sao được phép đi theo? Đấy là chưa nói bố và bác hiếu tuổi già sức yếu, chịu sao nổi sóng gió ngoài khơi. Tàu vận tải rất rộng chỗ chứa hàng, nhưng thiết bị nội thất phục vụ con người lại chỉ có hạn. Tàu không tải chạy thử với nhiều tốc độ trình vong vea bông binh rất khó chịu chẳng may hai cụ say sóng lăn quay ra ốm thì ai hầu hạ phục vụ chữa chạy. chẳng lẽ quay về bỏ giờ hành trình kiểm nghiệm hay là hạ xung cấp cứu gọi trực thăng. mọi giải pháp đều trở nên vô cùng phức tạp và phiêu đu phiền toán nguyên vọng ra khơi của hai cụ thật là chính đáng cần quan tâm nhưng xin chờ cho dịp khác thuận lợi hơn à thì ra mày sợ tao ốm gây phiền hà cho mọi người đã thế thì tao làm giấy cam kết thể không ốm hoặc nếu cô trót ốm cũng không cần ai chăm sóc Hai ông già tự lo cho nhau Như thế là ồn chứ gì Quang cười ha ha <cười> Ai mà tin nổi cái giấy cam kết không ốm Mà có cam kết thì anh em cũng không thể bỏ mặc Hai vị cựu lãnh đạo sĩ nghiệp nằm xuống được Các cụ chết quay ra thì còn khốn khổ hơn Có gì mà khốn khổ Thùy thù già được chết trên biển là một vinh dự đấy Cứ việc quan sát xuống đại dương Đúng nghi lễ hàng hài mà tiếp tục cuộc hành trình Trong tình nguyện thư ta cũng có ghi rõ điều đó rồi đấy Bà Thanh nói vui Ông định nằm ngoài khơi, bỏ mặc tôi trong bờ, đâu có được. Giao ước cần sửa lại, là các cụ cốt chết thì xin gói và bao tải, quăng xuống hầm lạnh để truyền về cho gia đình. Như thế cháu đích tôn của ông mới được thấy tám chục vòng hoa viếng chứ. Cả nhà cùng cười, nhưng rồi ông thanh Nghiêm mặt nói với con. Đây là thư chúng ta gửi ban năm đốc, chứ không phải xin mày, mà chưa chi mày đã gạt phát đi. Mày sợ giúp đỡ bố thì mang tiếng là tư túi bất minh chứ gì. Thế thì mày cứ chuyển lên trên, xem tổ chức trả lời ra sao đã. Boy, thực ra chuyển đưa thêm một vài người vào đoàn thủy thủ lái thử cũng phiền toái lắm. Thứ nhất là phải cắt cử nhiệm vụ, nhưng bố và bác Hiếu thì biết bố trí vào việc gì, mọi chức trách đều có rồi. Thứ hai, bố phải có chứng chỉ sức khỏe để xuống tàu, bác sĩ nào giám ký cho bố đây? Thứ ba là phải có hộ chiếu xuất cảnh. Tàu lái thử không chỉ là chạy trong lãnh hải mà phải ra đại dương, theo luật bất cứ ai ra khỏi biên giới hải phận đều phải có hộ chiếu. Bố đào đâu ra cái thứ đó bây giờ để có đủ dự kiện cho hồ sơ? Giả sử ban tham đốc đồng ý còn cũng không thể thu xếp kịp giấy tờ cho bố được. Mày chỉ bày đặt thủ tục phiền hà, ra ngăn cản tao chứ gì. Về chức trách thì cứ để là cố vấn kỹ thuật, muốn hỏi hay không cũng được. Nhưng tao có áp đặt quan điểm của mình, buộc sĩ nghiệp phải làm theo đâu. Còn chứng chỉ sức khỏe thì tao có thể mua bất cứ anh bác sĩ nào. Hộ chiếu thì tao sao gặp ông thông gia nhờ xin là xong ngay. Ông bố vợ mày không khó tính như thằng con rể đâu. Ninh từ đầu vẫn ngồi trong nhà, nay thấy câu chuyện đến hồi gần kết thúc liền chạy ra hào hướng nhập cuộc. Từ đầu con vẫn ủng hộ ý tưởng của bố, nhưng nay con nhận ra, phương án xuất cảnh lậu bố nên là vô nguyên tắc và bất khả thi. Anh Quang gạt trước đi như thế là khôn ngoan, chẳng hân đưa lên ban giám đốc rồi cũng bị từ chối còn đáng xấu hổ hơn. Bố đã chịu huy hạ thủy và chạy từ hàng trăm con tàu thuyền xà lan rồi, mà bố vẫn quên mất quy định chung, nếu bộ người ta phải chiếu cố chính sách với cán bộ lão thành mà miễn cưỡng giải quyết thì chẳng hay ho gì, xin bố mở rộng dân chủ để lấy biểu quyết lại chuyện này. Biểu quyết thì chắc là tao thiểu số rồi. Nếu ba mẹ con đều không chiếu cố đến nguyện vọng của bố thì tao rút đơn, không phải đi xin sở cầu cạnh ai nữa, kiếp sau không thành Hải Âu, cái heo thì làm châu bò, chó lợn cũng đành chịu. Nghe giọng phấn trí của ông, cả nhà cũng không cảm, quàng bỗng nghĩ ra một giải pháp mới. Từ nãy toàn nghĩ quẩn, thế ra nguyện vọng dung hoạt trên biển khơi của bố cũng dễ dàng thực hiện thôi. Bây giờ đất nước mở cửa, có rất nhiều tour du lịch nhận khách theo giá cả trọn gói, ra nghỉ và tham quan ở nước ngoài. Để con hỏi xem chuyến đi Hồng Kông qua Lumpur, Singapore bằng du thuyền, con sẽ mua vé để bố mẹ đi dưỡng già, lấy một chuyến. Hai cụ sẽ tha hồ chim hướng đại dương cả ngày đắt đêm. Đi thế thì rất yên tâm, vì có đầy đủ phương tiền bảo hiểm về mọi mặt. Việc gì phải leo lên đi lậu con tàu vận tài chạy thử cho mất bà rác. Đi thế thì sang rồi, nhưng xà hoa lãng phí quá. Bà Thanh cắt ngang lời chồng. Thì con nó chi chứ ông cũng phải bỏ tiền ra đâu mà xuất ruột. Chẳng hơn đi lậu về ốm quay ra, tiền chạy thầy chữa thuốc cũng quá tội Ông Thanh không nói gì vì còn ngượng, nhưng trong bụng thì cũng thấy đạt lý hợp tình hơn. Ông không nói đồng ý hay phản đối mà làng sang chuyện khác. Chuyện thằng Đức thế nào rồi? Giám đốc trả lời ý kiến của ta ra sao? Con giải quyết ồn rồi bố ạ. Giải quyết ồn là thế nào? Mày cách chức quảng thằng em ra ngoài đội lái, mất việc lang thang mà gọi là ồn à? Bà Thanh cũng bất bình. Hôm qua, tao thấy nó phải đi gõ cửa mấy hãng vận tải tư nhân để tìm việc đấy. Mẹ không sợ nó chết đói đâu, nhưng mày ăn ở cạn tàu giáo máng thế là mất anh mất em đấy Thì bố mẹ ấy để cho con giải trình đã. Chuyện hôm qua đã lạc hậu so với hôm nay rồi. Tối qua họp lãnh đạo xong, con đã trình bày vấn đề chú Đức để cứu xét lại. Mọi người nhất trí chuyển chú ấy sang đội thương thuyền của công ty vận tải đường biển Đông Hải. Nhưng trước mắt trong chuyện chạy thử tàu Ninh Cơ, giám đốc đồng ý bố trí chú ấy vào vị trí phụ tá. Thứ nhất, chuyên trách về hoa tiêu, dẫn đạo cho thuyền trường. Sáng nay con vừa điện cho chú ấy đến văn phòng để trao nhiệm vụ thì bố có điện triệu về bàn việc khẩn cấp. Con này nhờ anh Thuần chờ tiếp chú để con xin phép về gặp bố. Dương truyền nhà ta cũng mất hết nửa thời gian của lãnh đạo doanh nghiệp rồi, mai đã là ngày hạ thủy, công việc trùng dối bận mà cứ phải đo giải quyết chuyện tư, <cười> mệt quá. Ông Mã Thanh phấn khởi cười rất tươi, có chút thắng lợi, ông Thanh quên ngay thất bại, tỏ ra tự đắc kiêu càng cả ngày. Thấy chưa? Có ý kiến của tao nhắc nhở là cái ấy nề tình và nhanh chóng lập ứng ngay, cứ để cho mày đối xử tùy tiện với em thì chắc là thằng đức khốn nạn rồi. Nhà máy giải quyết thế cũng là có trước có sau, cho tao gửi lời cảm ơn. Bố không nghiêm khắc với đức mà luôn luôn đổ lỗi cho con hai em. Thực ra con cũng mất ăn mất ngủ để gỡ chuyện bê bối này cho chú ấy đấy chứ nay chuối thoát nạn, thì bố dụ hết nguyên nhân và trách nhiệm của mình và dành hết thành tích cho mình vui thật ông Thanh tức giận tôi lở hai anh em chúng mày đứa ra đọa đứa vạch áo cho người xem lưng không biết bảo vệ cho nhau tao phải đưa ra giải pháp thích đáng thì mới có chuyện sửa chữa và tha thứ chứ uy tín của tao lớn lắm nên cái ấy mới phải giải quyết khẩn trưng như vậy ngay bây giờ và ta muốn ra biển cái ấy cũng sẽ giào linh hoạt cho đi chứ không bất nhân như mày đâu nhưng thôi Tao không muốn được đằng chân lân ngẩng đầu, gỡ được cho thằng Đức là ta mừng rồi, chẳng thèm nhớ giấc khơi nữa. Mày về ngay, xem công việc của em ra sao, gọi điền báo ngay cho bố. Quang không muốn tranh luận với ông già nữa, anh đứng giải cáo lui và hẹn. Bố mẹ chuẩn bị ăn mặc thần đẹp, đúng 8 giờ sáng mai con đưa xe đến nón tận nhà, đừng để chậm mà lỡ mất lễ khai mạc đấy. À mà còn chuyện này nữa, mai thì cả nhà ta đều có mặt dự lễ hạ thủy, Thiên Kim cũng sắp thành dâu con nhà này, bố muốn có thêm đôi vé cho mấy con nó, anh có giúp được không? Ồ, tưởng gì, chuyện đó dễ thôi. Càng đông người tham dự càng vui, Còn đưa thêm cho bố một số giấy, bố muốn mời thêm hai cũng được. Nói rồi Quang mở cặp đưa tiếp cho bố, anh chào cả nhà rồi ra cửa phóng xe đi Về rất vội vã. Từ lúc bị đẩy ra khỏi tổ lái thử, Đức cũng thấy lo lắng cho cuộc sống sắp tới của mình. Cưới vợ xong rồi nằm ăn bám không sao có thể chấp nhận được, thế là anh đến mấy hãng vận tải đường thủy tìm mối xin việc. Ngay qua quá trình công tác của Đức, nhiều chỗ tỏ ra rất nhiệt tình muốn tuyển dụng, xong vì anh đến quá bất ngờ khiến họ chưa thể bàn bạc với nhau. Xem có thể tiếp nhận được không? Anh đến bàn nơi họ đều hẹn vài ba ngày sẽ gặp lại. Anh đem chuyện này kể với Thiên Kim, cô hỏi lại: "Có nhất thiết anh cứ phải quay về với biển khơi không? Em nghĩ nếu mất việc cưới nhau xong, anh sẽ ở nhà giúp em kinh doanh, công việc nhà hàng có thiếu gì đâu mà anh phải dẫn tân nơi đầu sóng ngọn gió." "Cảm ơn em đã lo toan cho anh, nhưng nghề của anh là hướng ra biển khơi. Chỉ ở nơi đó, anh mới thỏa sức vẫy vùng, mới làm hết sức mình và tìm được cảm hứng. Sống bên em anh vui sướng lắm chứ, Xong anh lại rất vụng dại, sợ chẳng giúp được bao nhiêu mà còn làm vướng chân em." Có sông nước thì anh cũng chỉ đi những chuyến ngắn ngày rồi lại về nghỉ ngơi trong vòng tay em. Anh đi biển biệt sao được? thú thực là anh vẫn tiếc công việc lái thử. Nó đòi hỏi kỹ thuật cao nhưng lại thường xuyên có mặt bên hai mẹ con. Đúng là mẹ con em muốn anh luôn luôn ở bên. Xong cũng chẳng thích phải trói buộc một tâm hồn phiêu lãng vào cánh cửa. Anh cứ làm theo niềm say mê của mình. Nhưng nên nhớ rằng phía sau có vợ con đang chờ mong thương nhớ. Hai người ôm nhau thân thiết và im lặng. Đức hôn kim và nói Anh phải đến nơi hẹn để gặp bạn công việc đây chỉ một vài ngày nữa là số phần anh sẽ được định đoạt. Vâng, anh đi đi, xong không được nhận bất cứ công việc nào nguy hiểm và phi đạo lý anh nhé. Hãy tin anh. Họ vừa bước nhau ra thì có tiếng chuông điện thoại gieo, Đức tiện tay cầm máy. Alo, ai gọi đấy? Vâng, tôi là Lê Hồng Đức đây. Vâng vâng vâng. 15 phút nữa tôi sẽ có mặt ạ. Thiên Kim hỏi anh, "Chủ hãng bận tài nào thế?" Giám đốc nhà máy Đông Hải ấy, họ gọi đến để bàn công việc, chắc là phải bàn giao công việc, thanh toán nâng bổng, giải quyết các chính sách trước khi cho đi thôi việc. Thế thì anh đi thanh toán bản giao với họ cho xong đi Nhưng phải bình tĩnh Chứ đừng để họ cho mình là quá thất vọng nhá Kiều hãnh lên anh Đức đi rồi Thiên Kim càng thấy yêu anh Số vật luôn luôn tử thách anh quá nửa cuộc đời Nàng sẽ bù đắp lại cho anh Tất cả những mất mát suốt thời trai trẻ Chừng một giờ sau thì Kim nghe tiếng âm thanh Trong máy điện thoại Thiên Kim đấy hả Đức đừng mời lại làm phụ tá hoa tiêu Dẫn đạo cho thuyền lái thử tàu Ninh Cơ rồi Cháu biết chưa già cháu chưa nghe anh ấy nói ạ Chính thức rồi đấy Cách xử trí hôm nọ là sai lầm Để một người có năng lực như thế ra khỏi vòng lái Là không thể chấp nhận được cháu ạ Thưa bác đây là một tin vui cho cả cháu nữa Cháu xin chúc mừng hai bác À có chuyện này nữa Mai nhà máy cho hạ thủy tàu ninh cơ Cả nhà bác cùng đi dự lễ Bác muốn cháu đưa thằng nhỏ đi cùng với gia đình bác cho vui Cháu có nhận lời không Thấy thiên kim còn suy tính chưa trả lời Ông thanh điển ý tứ nói tiếp Nếu cho bận kinh doanh thì cửa ở nhà Tiếp tục công việc không sao đâu Trưa bác cháu đi thì cho giao việc cho chị em ở nhà không có vấn đề gì, chỉ có cháu Long đi theo thì con chưa dám trả lời, vì sợ buổi học ngày mai có gì quan trọng không bỏ lớp được, con xin được thưa sau. Con cẩn thận thế là đúng, nếu định đi thì đúng 8 giờ sáng mai, tập trung ở nhà bác, ta lên xe cùng đi. Nhỡ giờ, kẻo lỡ mất giây phút hạ thủy. Vâng, con sẽ đến đúng giờ ạ. Buông máy cô thấy có một niềm vui tràn ngập, cô đang hòa nhập dần vào cuộc sống tinh thần của gia đình Đức, có thể đây là một gia đình khó tính, chặt chẽ, sống có nguyên tắc nhưng cũng trung thực và trong sạch. Sự quan tâm của ông già tới cháu bé làm cô cảm động và tin tưởng là cô đã tìm cho con mình một môi trường tốt đẹp. Chắc là giờ phút này Đức đang chuẩn bị cho công việc ngày mai của anh. Có thể đến giờ nghỉ trưa anh mới trở về hoặc gọi điện báo tin. Về phần mình cô cũng chuẩn bị cho chuyến đi giữa lễ hạ thủy ngày mai. Cô sẽ chọn cho mình bộ đồ có màu sắc rực rỡ nhất để Đức dễ nhận ra cô trong đám đông. Cô đặt trước một bó hoa tươi thật đẹp. Còn anh đứng trên bong với hình vóc cao to Bộ dâu quay nón thì cô không thể lầm lẫn được À mà cũng nên cho thằng Long đi dự lễ Cô sẽ mặc cho con trai bộ đồ lính thủy Nó cần có những ấn tượng đẹp Về người cha thứ hai Về con tàu xuống nước dãy sóng ra khơi Cô sẽ bế con lên cao Cho nó vẫy hoa chảo anh Phải rồi, đây không phải chỉ là chuyện tiễn đưa anh Mà còn vì cuộc sống tinh thần Của con cô nữa Thiền Kim bỗng tưởng tượng tới giây phút hạ thủy Khoảnh khắc khai sinh một con tàu Số phận Đức gắn bó với đại dương Với những con tàu Anh phải tiến ra biển khơi để tìm kiếm Mở mang sự hưng vượng cho đất nước Không ra khơi thì sao có thể là một con tàu Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 Và cũng là tập kết thúc của tác phẩm tiểu thuyết Những đứa con bất trị Một tác phẩm về tình cảm gia đình rất là hay à, Rất cảm ơn sự chúi đón nghe theo dõi Của quý vị cùng các bạn Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn Trong những audio kể chuyện tiếp theo Cảm ơn gia đình Duy xin chào, chúc quý vị khánh hạ có một đêm thật ngon giấc.